các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net bác sĩ lý thuấn vĩ không tin nên đã nhờ người phụ trách phòng thí nghiệm ở khoa hóa yêu cầu đưa danh sách các sinh viên tiếp xúc với hóa chất thì không có tên của chủ lệ tháng năm t h á n g 5 n ă m 1995 cục cảnh sát bắc kinh chính thức thụ án và tiến hành điều tra vụ đầu độc đầy bí ẩn này trong quá trình điều tra có một nghi phạm được rơi vào vòng tỉnh nghi đó là tôn duy một người bạn cùng phòng ký túc với chu lệnh hơn nữa tôn duy lại còn là sinh viên duy nhất được nhà trường cấp quyền sử dụng hóa chất trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu cho mình cảnh sát lúc đó đã mời tôn duy về hợp tác điều tra nhưng sau đó nghi phạm đã được thả ra do không đủ bằng chứng buộc tội đến năm 1998 c ơ cơ quan công an bất ngờ tuyên bố vụ án kết thúc. Họ lấy lý do đã quá thời hạn theo quy định nên hủy bỏ việc cưỡng chế tạm thời đối với t u n Duy. Có một số nguồn tin cho rằng gia thế của t ô n Duy khá lớn nên đã can thiệp vào kết quả điều tra giúp con thoát tội. Sau này t ô n Duy đã sang Mỹ sinh sống và có tin cho rằng cô đã đổi tên thành t ô n Dịch n h t Từ đó trở đi. vụ án đầu độc bí ẩn ở trường đại học thanh hoa dần t r ô i và o quên lãng. cho dù gia đình của chu lệnh có cố gắng đi tìm chân tướng thế nào, thì phía cảnh sát cũng không thụ lý vì cho rằng vụ án rất khó phá án vì không có đủ bằng chứng. nhiều năm trôi qua, trên các diễn đàn thường xuyên chia sẻ lại vụ án của chu lệnh và đặt ra câu hỏi về tên hung thủ ác độc, cũng như câu hỏi động cơ nào khiến hắn tàn nhẫn hạ độc bạn học như thế. cuối cùng tôn gì có thật sự vô tội như cảnh sát đã phán quyết không năm 2013 vụ đầu độc của chu lệnh bất ngờ được đào lại khi có một vụ hạ độc tương tự xảy ra ở thượng hải một nam sinh viên ngành hóa học của đại học phúc đán tên lâm sâm hạ do mâu thuẫn với bạn học nên đã đầu độc người bạn tên hoàng dương sinh viên họ hoàng không lâu sau bị tổn thương gan trầm trọng nên đã qua đời Lâm Sâm h ả o bị buộc tội cố ý giết người với thủ pháp tàn độc và bị tuyên phạt với mức án cao nhất là tử hình vào năm 2015. Cũng trong năm này, có hơn 120.000 chữ ký của cư dân mạng đã thu thập được để gửi đến trang web Nhà trắng đ ề nghị Tổng thống Mỹ đương nhiệm lúc đó là ông Obama và o cuộc điều tra vụ đầu độc của Chu Lệ cũng như đưa nghi phạm. tôn dịch nhan ra thẩm vấn lại một lần nữa. lúc này trên mạng bắt đầu lan truyền một bức thư n ặ c danh kỳ lạ, được cho là gửi đến bố mẹ của chu lệnh vào ngày 31 t h á n g 5 năm 2013. t r o n g thư chủ bút đã phơi bày con người thật của chu lệnh là cô gái sức sược thường xuyên có lời nói và hành động làm tổn thương người khác. sau 25 năm năm trôi qua, vụ đầu độc chu lệnh vẫn còn là một ẩn số. hung thủ vẫn chưa bị đền tội, còn Chu Lệnh thì đã sống như một đứa trẻ bại liệt trong suốt thời gian qua. Năm 2004, nhiều người quan tâm vụ án của Chu Lệnh đã quyết định lập lên quỹ quyên góp trợ giúp cho Chu Lệnh và hầu hết số tiền thu được đều gửi cho gia đình của cô để chi trả điều trị cũng như lo lắng cho sinh hoạt hàng ngày. Năm 2006. Văn phòng luật sư Thiên Tân, được sự chỉ đạo của thành phố Bắc Kinh, đã cử ra hai luật sư để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho chủ lệnh và gia đình của cô. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh chuyện ma duy ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả duy ly.